Chào, quý giả. trong câu chuyện xã hội tuần trước chúng ta đã cùng nghe một vài mối chuyện cho thấy một trong những nguyên nhân tạo nên mối bất hòa trong gia đình dẫn đến tình trạng chứng tỏ lành kéo liêng lị suốt nhiều năm dài lắm khi còn gây nên căn đổ vỡ ly tàn đó là do người vợ hay người chồng không thực sự tha thử lỗi lầm mà người kia đã phạm quả thật tha thử cho thói trăng hoa của người chồng mà mình hằng yêu thương hay sự sa ngã của người vợ mà mình đặt tròn niềm tin là điều không dễ dàng thế nhưng bên cạnh đó còn có vô số những lỗi lầm khác do cố ý hay vô tình cũng có thể gây tổn thương sâu đầm cho người mà mình đã chọn lựa để cùng chia sẻ cả cuộc đời những lỗi lầm này dù lớn hay nhỏ nếu không được quên đi sẽ trở thành đám mây đen đè nàng lên tâm trí gầm nhẫm dần niềm vui sống phá nát hạnh phúc câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta có thể tha thứ cho người ngoài nhưng lại rất khó quên đi lỗi lầm của những người thân yêu nhất khi một người gây tổn thương cho chúng ta nếu chúng ta thương người đó càng nhiều thì nỗi đau đớn lại càng lớn càng sâu đậm hơn do đó chúng ta càng khó quên và khó tha thứ hơn trong đời sống hàng ngày trong mối quan hệ với người thân yêu chúng ta không thể tránh khỏi những lúc đ ù n chạm làm mất lòng nhau và gây tổn thương cho nhau nhất là trong quan hệ vợ chồng hay cha mẹ với con cái chúng ta càng thương nhau nhiều thì càng dễ gây đau buồn cho nhau điều oái âm là lắm khi những tổn thương gây ra chỉ vì vô tình hay phát xuất từ một sự hiểu lầm và vì không được giải tỏa đứng mức lại lại sinh ra cay đắng oán hận câu chuyện sau đây là một thí dụ điển hình một bà vợ kia vào nhà thương thăm mẹ khi trở về thì nói với chồng như sau em không ngờ anh vô tình tề bạc đến thế người chồng ngạc nhiên hỏi anh làm cái gì mà vô tình tề bạc người vợ đáp anh có quan tâm gì tới ai bao giờ đâu mẹ em nằm trong nhà t h ư ơ n g hai ngày rồi mà anh đâu có thèm vào thăm người chồng bực mình nói em không nói thì làm sao anh biết mà đi thăm chẳng lẽ tự nhiên chạy vô nhà t h ư ơ n g đi thăm mẹ sao người vợ bắt đầu khóc và nói anh không hỏi thì làm sao em nói anh có bao giờ thương mẹ em đâu mà em dám nói cho anh biết là bị đau mẹ nhẽ đừng có đổ lỗi cho tôi nghe bà mẹ em có thương tôi không mà bảo tôi phải thương bà nhưng mà không ai nói gì cả thì làm sao tôi biết là bà đau người vợ cũng ca o dòng trả lời biết anh không thương ai mà dám nói người chồng liền gắt dòng nhưng mà em phải nói cho biết tự nhiên làm sao ai biết được rồi không thăm thì phiền trách đúng là mẹ nào con nấy câu nói của chồng khiến người vợ căm dần vô cùng và tự n h ũ là không nói chuyện với chồng nữa từ đó hai vợ chồng dần nhau không ai nói chuyện với ai thực ra thì người chồng cũng đã vào nhà thương thăm mẹ vợ nhưng không cho vợ biết về phần cô vợ vì dần hơn cũng không hỏi chồng không khí trong nhà thật là căng thẳng và ngày sau người chồng ra ngủ ngoài phòng khách và có vợ đem đứa con nhỏ vào ngủ riêng với mình hết đêm này qua đêm khác hai vợ chồng đều trằn trọc không ngủ được họ muốn làm hòa với nhau nhưng không ai muốn làm hòa trước mỗi đêm người vợ thầm m o n g chồng sẽ đến xin lỗi và làm hòa với mình trong khi đó người chồng cũng chờ vợ đến làm hòa với mình cứ như thế người này chờ đợi người kia không ai muốn hà mình tha thử và xin lỗi trước p h i l i p p a n s i mọc v a n si tilan nổi tiếng a hockey yatin yu shop. Kim m ọ người gây t ô n thương hai chục thoa cho toy. Toi sẽ có hằng trăm lia để không tatu chung ư ờ i đó. True hết, tôi không tatu vì toy nghi răng phải yai nhuận đó mọc bài học vì toy không m o n người đã tiết k i gây đau khổ chung ư ờ i khác. Toi không tatu vì it ra người đó phải lặn lây hô quá của việc mình làm. Không tatu chính là tôi giúp cho người đó nhìn thấy vấn đề để biết xử sự, sự khôn ngoan hơn tôi cũng có thể viền lý do rằng tôi là nạn nhân thì tại sao tôi phải tha thứ tôi là người vô tội thì sao tôi lại phải hòa giải trước làm sao tôi tha thứ được khi người đó chưa nhìn thấy lỗi của mình tại sao tôi là người bị tổn thương mà tôi lại phải hy sinh phải chịu thiệt thòi thêm tha thứ thật sự là điều khó chứ không dễ nhất là khi chúng ta thấy mình không có lỗi còn người kia có lỗi mà không nhận lỗi khi tha thử cho người có lỗi chúng ta thấy như mình quá d à dục và sẽ bị thiệt thòi nhưng tha thử là phương thuốc chữa lành thật là kỳ diệu vẫn theo nhà văn philip jansi trước hết tha thử sẽ phá vỡ cái chu kỳ đổi lỗi cho nhau và vì thế cũng chấm dứt đi việc giao đau đớn cho nhau khi nào chúng ta còn dùng chữ tại anh tại em hay tại vì thì cải vòng lẩn quẩn của đổi lỗi phiền trách và gây tổn thương cho nhau sẽ càng tối đầm thêm trái lại khi chúng ta dừng lại không đổ lỗi cho ai nữa nhưng xin lỗi nhau và tha thử nhau thì cái chu kỳ đau đớn đó sẽ chấm dứt điều thứ hai tha thử sẽ giúp cho người có lỗi mất đi cái mặc cảm đang đè nặng trong lòng khi biết được tha thử dù người có lỗi có thể vì tự á i không nhận là mình có lỗi nhưng trong lòng âm thầm biết ơn người đã tha thử cho mình đây là điều thường xảy ra giữa những người trong gia đình nhất là giữa vợ chồng lòng tha thử giúp người có lỗi cảm thấy nhẹ nhàng và cũng mang lại niềm vui cho người chủ động trong việc tha thử nhiều khi người cảm thấy bình an sung sướng chính là người đã tha thử cho kẻ khác điều thứ ba tha thử có thể không giúp ta xác định ai là người có lỗi ai là người vô tội cũng không giúp cho công lý hay công c h í n h được thể hiện nhưng tha thử sẽ giúp xây dựng lại mối quan hệ giữa ta với người mà ta đã phiền giận ông Sozenishin, một nhà văn nga đã nói như sau. có người khác với loài vật không phải vì có người chúng ta có khả năng suy tư, nhưng vì chúng ta có khả năng ăn năng lỗi lầm và tha thứ cho nhau. chỉ có con người mới có thể làm được điều trái ngược với b ả n t í n h tự nhiên như thế. và tác giả minh nguyên cũng kể lại câu chuyện như sau. có một bà mẹ vì quá g i ậ n con đã nói. mày đi đi t a không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày nữa. cũng chính vì lời nói đó. m ọ người con căm dần cắt đứt liên lạc với mẹ còn người mẹ vì không tha thứ cho con nên đã phải sống trong đau buồn suốt hơn mười năm cuối cùng chết trong cô đơn về phần người con khi hai tin mẹ ngã bệnh vội vàng trở về nhưng đã quá trễ anh không kịp xin lỗi mẹ cũng không kịp xin mẹ tha thứ và vì không hà mình xin lỗi và tha thứ anh đã phải sống trong ân hận dày vò x u ố n những năm tháng còn lại của cuộc đời và vì không tha thứ cho nhau hai mẹ con đã giam mình trong ngục tù căm dần và sống trong đau khổ nhiều khi người có lỗi không đáng được tha thứ chút nào và theo cái nhìn của con người tha thứ là đem lại thiệt hại cho chính mình thế nhưng tha thứ cho người có lỗi là chúng ta giải thoát chính mình có tình trạng làm n i l ề cho nỗi buồn dần c a y đ ắ n g và chúng ta chấm dứt cái vòng l ẫ n quẩn đổi lỗi cho nhau là thối chồng chất căm dần với oán hơn bà mary j rhine tác giả cuốn sách nổi tiếng nhan g đề t ả i tạo hạnh phúc cũng đã dùng chính kinh nghiệm bản thân của mình để chứng minh cho thấy việc tha thứ lỗi lầm của người chồng cũ đã giúp hàng gắn cuộc hôn nhân đổ vỡ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho gia đình bà bà tâm sự như sau khi cuộc hôn nhân kéo dài suốt 14 n năm của tôi chấm dứt tôi đã đau khổ tan nát cõi lòng đó hoàn toàn không phải là điều tôi muốn lựa chọn mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ và trong tôi dâng trào một nỗi uất hận chúng tôi không chỉ sống cùng nhau mà còn là đồng sở hữu một nhà xuất bản nhỏ trong đau khổ và uất hận có một điều tôi thật sự nhận ra là tôi không muốn ly hôn cũng không muốn từ bỏ công việc làm ăn suốt sáu tháng đầu sau khi chia tay chồng tôi cảm thấy trống vắng nhớ nhung cuộc sống gia đình còn tôi thì cũng đủ thời gian để bình tĩnh trở lại một ngày nọ anh ta đến văn phòng tìm tôi cùng bàn kế hoạch làm ăn và chúng tôi lại trở về nhà sống với nhau hạnh phúc như xưa kể từ đó chúng tôi đã tìm ra phương cách để cho công việc đạt hiệu quả hơn r ư ớ rất nhiều nhà xuất bản của chúng tôi càng ngày càng phát triển được nhiều tác giả nổi tiếng tín nhiệm giao bản thảo chúng tôi cũng đã tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau dưới một mái nhà cho đến t ầ n bây giờ khi các con đều đã khôn lớn nhiều người hỏi tôi vì sao tôi có thể tha thử lỗi lầm cho chồng mình một cách đơn giản như vậy trên hết mọi lý do tôi làm như vậy là vì tôi nghĩ đến tương lai các con tôi nghĩ đến công việc của chúng tôi chứ không chỉ nghĩ riêng cho mình tôi không hề m u ố n cho các con tôi phải lớn lên trong cảnh sống đau khổ của mẹ nó tôi không muốn các con tôi nhìn thấy cảnh cha mẹ chúng lục lục mâu thuẫn với nhau tuy nhiên để làm được điều đó đối với tôi cũng khó khăn vô cùng tôi cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều thậm chí cảm giác này vẫn còn kéo dài nhiều năm sau đó thế nhưng tôi biết điều gì là quan trọng đối với tôi trong cuộc sống tôi có thể dẹp những cảm giác tổn thương ấy qua một bên rồi tìm cách vượt lên chúng bà tôi vẫn là con trưởng trong gia đình còn nằm phong kiến khi mẹ mang thai mẹ tôi vốn cũng là chị hai trong nhà thì cả hai dòng họ đều mong mỏi ngày cháu đích tôn chào đời nhưng khi sinh ra tôi thì đã mang bất hành đến cho gia đình nhỏ của mình vì tôi là con gái ba mẹ mỉm cười hạnh phúc bà ngoài thì mỏm m é m con trai con gái gì cũng là cháu mà ông bà nội thì im lặng vào đúng thời gian đó người yêu cũ của ba tôi trở về ông bà nội đang thất vọng còn với sự đường mật từ lời ăn t i ế n g n ó i quà cáp mà cô con d â u hụt mang tới thế nên ông bà nội tuyên bố mày phải ly gì nếu không tên của mày sẽ bị x ó a trong gia phả cái quyết định này ban ra đã cướp đi hạnh phúc vừa nhanh lên của một gia đình b à tôi nghe như tiếng sét đánh bên tai nhìn vào b à đứa con vừa chào đời đang khóc ngất thất thiệu bước đi b à tôi cúi đầu nhịn lặng ngoài kể lại rằng từ lúc về nhà ngoài đến tối mịt tôi không bú, không khóc đến khuya chỉ nghe tiếng ức ức phát ra trong cổ họng n g o i hỏi đầu đuôi thì bà nồi lật ngực chiếc giường mà tôi chào đời rồi đặt lửa lên đó ngoài khóc thức thẳng đêm vang phải trời phật vì ba đi gọi ông tư qua mở khẩu cho tôi tôi chẳng biết mình khóc được có phải nhờ phương pháp dân gian linh nghiệm này hay không nhưng tôi tin rằng tàu họ không muốn cướp đi hạnh phúc của mọi người và rồi trong một đêm mưa ba tôi trổn nhà bỏ đi ông nồi phát g i á ra nhưng sức già không đuổi kịp thế nên con dao vuột khỏi tay nồi vết sào dài trên đầu ba giờ vẫn còn không thể chịu nổi sự già biểu hà hiếp của cả một dòng họ gửi tôi l ạ i cho n g o à i ba mẹ rời quê hương bằng hai bàn tay trắng vì được yêu thương chăm sóc tôi lẫn dần và nỗi đau cùng lẫn dần theo thời gian mỗi khi nhìn bạn bè có ba mẹ bên cạnh nhìn g i n g ngoài lông com châm từng con gà và mọi tội lời c ỉ tê của ngoài về quả cử khiến lòng tôi chai cứng tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ tha thử cho họ năm tôi mười bảy tuổi gia đình nhà nồi làm ăn gần như kiệt quệ trong một tai nạn mắt và chân của bà nồi đều bị thương lúc ấy ba mẹ tôi mới dám quay về quê vừa lập nghiệp vừa lui tới thăm non bà nội mẹ bảo tôi xuống thăm bà bà im lặng tôi thì quay mặt đi thắm ư không bao giờ mẹ mỉm cười rất nhẹ nhàng dù đôi mắt vẫn buồn vẫn sâu thẳm mẹ nói cuộc đời mà ai không tránh khỏi những sai lầm mẹ không bắt con quên quá khứ nhưng mẹ mong muốn con sống phải biết tha thứ tha thứ là mang hạnh phúc đến cho chính mình con sẽ thấy mình cao thượng lòng nhẹ nhàng thoải mái c o n ạ tôi bị giàn xẻ sâu thẳm trong lòng tôi tự hỏi tại sao lại phải tha thứ thật lòng tôi không muốn tha thứ c h ú t nào nhưng tôi muốn được như mẹ nhìn ông bà nội tiều tùy cuộc sống c ấ t cực vất vả tôi không tránh n ổ i xót xa một năm sau nắm bàn tay gầy gầy xương xương của nội tôi nghe lòng mình rất nhẹ trên đường về tôi biết rằng từ đây mình sẽ khác cuộc sống sẽ thay đổi nhiều tôi mỉm cười cầu trời cho hạnh phúc đến với nồi của tôi thưa quý t h á n giả c ơ trường xã hội của chúng tôi đến đây đã chấm dứt xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới